Các bạn đang nghe tại đọc đi bắt chồng tôi cũng không muốn tìm hiểu thêm nữa cho nên đi vào trong phòng nghịch điện thoại sẵn gọi cho thằng Kiên kêu mua dù mấy cái thẻ c luôn vì hôm nay có khuyến mãi ba ngày sau tôi cùng với ba mẹ ra ngoài chỗ mộ của hai cha con chồng của chị Liên không biết là thằng Kiên bị làm sao mà dù mãi nó không chịu đi trời thì tối đen như mực chả thấy được đường đi bỗng tôi thấy có một ngọn nến đang phát sáng Tôi hào hứng dùng bà mẹ đi nhanh hơn xem có phải là chị Liên đang chuẩn bị đồ cúng hay không. Không ai khác đó chính là chị ấy. Chị Liên đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, nào là nhang đèn đậu đen, trái cây, rồi bánh nước, đã được chị chuẩn bị theo lời dặn của ba. Thời gian cũng đá điểm, bà tôi lấy từ cái tay nài của ông ra một bịch bột gì đó khá lớn, giữa ông đồ và cái chén không ở trên bàn. Những cơn gió lạnh thổi qua từng hồi khiến cho tôi rùng mình. Bà của tôi cầm một bó nhàng đốt lên rồi khấn vái Một hồi sau đó thì đưa cho chị Liên cắm hết cây nhàng xuống xung quanh đây Bà tôi cắm bà cây nhàng vào cây lư Sau đó ông cầm trên tay một nắm bột Thế còn lại ông nắm đậu đen mà chị Liên đã để sẵn Bà tôi giải thật mạnh hai thứ bột và đậu trên tay về phía hai ngôi mổ Vừa giải xong bà tôi liền bắt ấn cả hai tay Miệng thì niệm chú không ngừng Gió từ từ thổi mạnh hơn làm cho hai ngọn nến cũng phải rung rinh theo Niệm chú được một lúc thì ba tư bắt đầu di chuyển tay lên xuống. Qua lại rồi niệm chú nhanh hơn. Đột nhiên mắt của tôi cảm thấy cay cay. Vừa trước mắt một cái thì đập vào mắt của tôi là một đám âm binh đang đứng xung quanh hai cái mộ của hai cha con. Đang ngẩn ngơ thì tôi thấy xuất hiện con quỷ đó. Không đó chính là thần trùng. Chứ kiếm nhìn thêm gì thì cơn đau mắt lại tái phát. Khi mà mắt ra tôi chỉ còn thấy những ngôi mộ gây sợn thôi. chứ còn đám âm binh và thần trùng thì chẳng còn nhìn thấy đâu nữa. Bà ba tôi niệm chú lớn hơn rồi lớn hơn nữa. Anh chàng cũng đã bị mây che chỉ để lại còn một khoảng đen cộng với mấy cơn gió ngày một lớn dẫn, làm cho cả hai cây nến đều tắt. Những tán lá và vào nhau tạo nên những tiếng sột soạt kinh dị. Đến một hồi lâu thì ba tôi cũng giải nắm bộ thứ hai. Sau khi giải xong thì ba tôi lấy ra bốn lá bùa hơi lạ. Bốn lá bùa đó nó to hơn bình thường. Sau đó đưa cho chị Liên rồi bảo chị đem hai lá bùa đó. Để sau bức hình thờ sẽ không sao. Còn hai lá còn lại ba tôi chôn xuống vào hai cái lư hương của hai ngôi mổ, rồi dọn dẹp mớ đổ cung lúc nãy. Xong rồi hết mọi việc thì chúng tôi cùng chị Liên về nhà. Về đến nhà tôi liền chạy vào trong phòng. Nhìn thấy thằng Kiên ngủ tôi cũng mệt là nằm xuống ngủ trước rồi mai tính tiếp. Đến lúc trưa tôi đang chuẩn bị đi chơi với thằng Kiên cùng đám bạn. Khi vừa dắt xe ra thì thấy chị Liên xách nguyên một tủng trái cây qua để trả lễ